Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đăng, nhất là gặp gỡ vị chú tiểu thư vừa rồi. Còn người đó bộ dáng xinh đẹp lại hiểu được nếu là nữ nhí khách làm ăn, ra cảnh nhất định là so với hắn cũng thần thường. Thế nhưng chọn cũng không chọn, lại chọn đến lý thần du là nặng chứ. Hắn bị ăn đồ uống đến nùng mà ho khăn vài cái. Ở trên mặt lại hiện lên một chút đỏ ứng. Ta cũng không thể nói lên được, có thể nói chỉ là duyên phận đến thôi. Người khác có thể nói là duyên phận đến Nhưng hắn chính là có cảm tính như vậy sao Ba ba từng nói Hắn đối với nàng nhất kiến trung tình Nàng cũng rất là không tin tưởng cách nói này Sau khi kết hôn Hắn trừ bỏ ở trên rừng có vẻ nhiệt tình Đối với nàng quan chế có vẻ bá đầu Thời điểm khác cũng chưa từng biểu hiện lãng mạn Đương nhiên trừ bỏ cần đây Nhất định hắn là liên thiết kỳ quái Có thể hỏi Anh trước kia giao tình qua mấy nữ bằng hữu không Không biết vì sao Nàng hiện tại mới muốn hỏi qua tình sử của hắn. Anh không có giao tình với bạn gái, trực tiếp liền cùng với em đã kết hôn. Làm sao có thể chứ? Nàng cũng không phải là ngu ngốc, đem tâm hồn hắn biểu hiện thật sự là trấn định, không có một tia lạt sở nam e lệ. Không có giao tình qua bạn gái, nhưng có một chút kinh nghiệm, chuyện này thật là kỳ quái hay sao? Nam nhân đều có biểu đạt như vậy, có tiền nam nhân lại càng như thế. Hắn tự nhận không phải là thánh nhân, hắn sẽ có nhu cầu tìm đối tượng Nàng lắc đầu, không muốn bình luận về đạo đức nữa. Hắn ở nước ngoài học nhiều năm, hắn là một dân mùa xuân hoặc là tình một đêm, bất quá hắn chưa bao giờ sao tình với bạn gái. Chuyện này vẫn làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, có lẽ nguyên nhân của hắn như thế nào cá tính mới khó như vậy. Anh không sao tình qua bạn gái, từng đưng không nói qua luyến ái, bất giác không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Lại nói như thế nào nàng cũng có trải qua một đoạn tình cảm nến ái, về sau khi già còn có thể nhớ lại. Không cần. Hắn đưa tay sờ sờ đầu nàng, bày ra cảnh ân ái vợ chồng. Hai tiểu bằng hữu đã hơi chút chút tích ứng tình trạng thân mật của cha mẹ, ăn cơm quá trưa lại dư thừa sức lực, chờ không kịp lại đi chơi một hồi. Cứ như vậy, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, bốn người một nhà cùng nhau đi chơi cùng nhau cười đùa, thẳng đến hoàng hôn, đám người dần dần thua đi, Kha Nhược Lan rốt cục cũng mệt nhào ánh mắt lại. "Mẹ à, B, để rồi, vậy chúng ta về nhà nha." Lý Thần Du ôm lên nữ nhi nói, Kha Hằng Quyên vẫn lưu luyến không rời, "Bà, chúng ta lần sau lại đến có được không ạ?" "Đương nhiên rồi, chỉ cần mẹ con gọi điện thoại xin phép thay giáo là được." Kha Gai Đường hào phóng hứa hẹn nói, cái nam nhân này lại đem vấn đề nan giải này ném cho nàng, Lý Thần Du không thể không cắn răng mặt đối mặt. Làm học sinh có thể thường xuyên nghỉ học, nhiều nhất 2 tháng một lần, tốt nhất là không nên nghỉ. Kha Hoàng Kiệt tuy nhiên không hài lòng, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Trước kia cử khi mất bệnh, nếu không thì không thể nào xin phép nghỉ được. Sau một hồi, khả hai đứa trẻ đều ở phía sau xe ngủ ngon lành. Khả cài đường một bên lái xe, một bên nói chuyện phía ấm hỏi. Nghỉ phép một ngày có đáng giá hay không? Đáng giá. Lý Thần Du phải thừa nhận, hôm nay kỳ tực là một ngày đáng giá, nhưng nặng là có một chút ưu tư. Anh sẽ không đột nhiên tức giận chứ. Hoàn hảo vì sao lại muốn anh tức giận. Hôm nay hắn cùng đứa nhỏ vui vẻ giống nhau mà. Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy anh gần đây rất là lạ. Thang Thanh nói nàng hơi mệt, giống như trước cuộc công tốt xong, biến hóa của hắn càng lớn, có khi như tình như nước, có khi trợn mặt vô tình làm tâm can của nàng không thể nào chịu nổi. Hắn không thể không phủ nhận, gần đây quả thật tâm tình bất định, bĩu môi mà cất lời. "Đừng can trơ, chỉ cần em không chọc anh, anh sẽ không có việc gì cả." Diên hỏi, "Vậy em phải làm sao mới không chọc đến anh chứ?" Từ đầu đến chân toàn bộ Trọng tâm hắn ngứa, tưởng một nguồn mãn sạch nàng, bất đắc dĩ nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nàng đối với hắn là có bao nhiêu ảnh hưởng cùng với lực sát thương. Quả nhiên nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt của nàng mơ mị cùng bất đắc dĩ. Em tự nhận đã tận sức đã có trách nhiệm. Chớ bỏ tận sức cùng trách nhiệm ở trong quan hệ hôn nhân của chúng ta, em vốn tưởng không có ý từng khác hay sao? Em anh hy vọng em sẽ làm gì? Chính là hỏi em một chút đi. Ở trong lời nói của tâm Tự nhiên sẽ có cảm giác. Trong lời nói vô tâm, nói nhiều cũng là vô dụng. Việc cứ như thế, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Đời này cho dù tra tân lẫn nhau cũng tốt, hắn biết đây là vận mệnh mà hắn đã lựa chọn. Nàng không trả lời, cũng không tìm thấy câu trả lời. Đối với trượng phu, nàng đương nhiên là có cảm tình. Nói là tân tình cũng tốt, cảm giác quen thuộc cũng tốt. Dù sao ở chung lâu như vậy, trong lòng tất nhiên có cảm giác. Nhưng hắn muốn hiển nhiên không chỉ là như vậy. Nàng không phải là trơ ngốc, mơ hồ đã đoán được, chính là rất có tin tưởng mà thôi. Hắn là khá... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net